Chương 241, Tóc Trắng Vì Vua, 1 Cơ lệnh bị người khác bắn gãy khiến Liễu Như Thị choán ván, vào lúc này, từ hướng của băng phong hạp cốc truyền đến một tiếng rồng năm của Ngạo Hàng, rồng là tổ của vạn thú, thời khắc này toàn bộ giả tiên đã hóa thành hình dạng yêu thú, đối mặt với Long uy tất cả đều biến sắc. Liễu Như Thị chỉ biết thở dài một hơi, tuyên bố rút quân, sau khi đại quân giả tiên thoái lui, Ngạo Hàng Hiển hóa thành hình người hiện thân trước mặt chúng tôi. Làm y như cũ, chỉ là mày mắt không còn lãnh đạm và kiêu ngạo nữa. Ngạo Hàng đến trễ, mong đạo tổ thứ tội. So với lần trước, lúc Ngạo Hàng nói câu này thái độ rõ ràng đã kính cẩn hơn rất nhiều. Ngươi không có lỗi, đa tạ ơn cứu mạng của ngươi. Tôi nói, Thùy Hòa không nói không rằng, nhìn Ngạo Hàng thật sâu rồi bước về hướng tộc người của hồ tộc Thanh Khâu. Sau đó, Ngạo Hàng hỏi tôi ở chân trời phía đông có phải có thiên tôn của ma đạo động thần niệm không, tôi gật gật đầu. Không ngờ rằng ma đạo vẫn còn có thiên tôn tại thế. Ngạo Hàng Cảm Khái nói, ma đạo thiên tôn vẫn luôn ở đây bảo vệ cho ma đạo. Tôi nói, điều càng khiến tôi không nghĩ tới đó là đạo tổ lại cư nhiên có thể mượn kiếm nhập đạo trước mặt hai quân trận, còn lâm tướng quân cũng sử dụng thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn quyết của phá quân. Tôi cười nhẹ không đáp. Thầm nghĩ, nếu không phải như vậy, ngươi há lại chịu ra tay cứu giúp. Ma đạo thiên tôn đã có động tĩnh, Hắn liền biết hôm nay tôi và Thùy Họa tuyệt đối sẽ không chết. Thùy Họa có thể sử dụng thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn quyết, tôi cũng đã mượn kiếm nhập đạo, chỉ cần hai chúng tôi có thể sống sót, sau khi giả tiên rút quân chắc chắn sẽ giết ngạo hàng. Kẻ này tâm cơ quá sâu, không thể giữ lại, hiện tại ma đạo ở nhân gian không trốn dung thân, cổ địa hàng hoang này ngược lại có thể trở thành nơi dừng chân. Hồ tộc thanh khâu suy yếu, xung quanh không có chỗ nào hổ lan có thể ngủ ngon. Ma đạo tổ sư pháp truyền lục đạo không phải là giả, nhưng từ trước đến giờ cũng không phải là một người nhân từ. Nói vài lời khách sáo với Ngạo hàng, hắn liền cáo từ, tôi cũng quay về Thành Thanh Khâu. Thành Thanh Khâu trong trận chiến với giả Tiên lần này đã thương vong tổng cộng 4700 người dân, tất cả bọn họ đã được lưu danh trong lá cờ chiêu hồn của tôi. Lưu Phong Viễn Sơn, Lưu Phong Hồng Dịp, Lưu Phong Tác, Lưu Phong Xuyên. 3000 năm sau, cờ chiêu hồn của Ma đạo lại khắc tên những anh linh rồi. Chỉ là lần chịu đựng loại thương đau này đã không còn là ma đạo tổ sư năm đó nữa, mà là tạ lang tôi. Vào đêm của ngày thứ hai, tôi cùng Thùy Họa leo lên đỉnh núi Thanh Khâu, đứng trên vách núi ngắm nhìn khói lửa trong thành, từ trên đỉnh núi có thể nghe thấy âm thanh bi ai trong thành, quay đầu nhìn thấy Thùy Họa tóc trắng như tuyết, càng cảm thấy thương cảm vô hạn. Sao vậy, đến ông cũng không ông em, như vậy là ghét bỏ rồi sao? Thùy Họa mỉm cười hỏi tôi. Sáng tóc hãy còn xanh mà chịu đã hóa tuyết trắng, em nói anh làm sao mà chịu được đây? Tóc trắng để quân vương được sống, quân vương phải trân trọng em hơn mới đúng chứ nhỉ, giải quyết xong chuyện quân vương thiên hạ, giành được cái danh khi còn sống và sau khi chết. Thùy Hòa là tướng sát phạt của ma đạo, tôi là đạo tổ, mái tóc trắng của cô ấy đích thực là vì tôi mà có, thế nhưng cô ấy không chỉ là tướng của ma đạo, cô ấy còn là người vợ cùng tôi hẹn ước bạc đầu Mây thầy tuy Thùy Họa tóc đã chuyển sang màu trắng nhưng lại trông không già đi chút nào, mái tóc bạc rất phù hợp với bộ giáp đen, càng tăng thêm vài phần khí thế oai hung. Phá quân trong mắt thế nhân vẫn chảy như một tảng đá, không thể phá vỡ, giống như vạn lý trường thành của ma đạo, còn Thùy Họa trong mắt tôi lại mỏng manh như ngọc lưu ly vậy. Càng yêu sâu đậm, càng bận tâm lo lắng, chỉ có thể đem hết sức lực của đời này để che chở mà thôi. Vừa hay, hiện tại tôi cuối cùng cũng đã đứng cùng một cảnh giới với cô ấy rồi. Có thể giúp đỡ lẫn nhau, cũng không cần cô ấy phân tâm chiếu cố tôi nữa rồi. Thùy Hòa hỏi tôi về lai lịch của cung tên kia, tôi nói có lẽ là nó được bắn ra từ tay của A Lê. Nhưng tôi cũng có điểm nghi hoặc, tôi không hoài nghi tốc độ của cô bé, nhưng tôi không nghĩ ra cô ấy bắn tới như thế nào. Dựa vào tu vị của cô bé tuyệt đối không có khả năng phân xuất thần niệm nhắm trúng vào cờ lệnh của Liễu Như Thị. Ở thời đại Mạt Pháp chưa có ai làm được điều đó, trừ khi là thần Minh Hạ Phàm Mãi đến sau này khi gặp lại Khương Tuyết Dương tôi mới hiểu được chân tướng của sự nghi hoặc này. Lúc cuộc chiến với Dạ Tiên bắt đầu nổ ra, Khương Tuyết Dương liền mang theo A Lê đến Hồ Ngững Thiên trên núi Trung Nam, sau đó liên tục nhìn về bầu trời phương Bắc, lúc trăng máu xuất hiện, thần tình cô ấy trở nên ngưng trọng, lo lắng cho chúng tôi. Lúc vị Ma đạo Thiên Tôn truyền đến thần niệm từ phương Đông, cô ấy cũng giống như chúng tôi lệ rơi đầy mặt, khoảnh khắc phương Đông dân lên một vùng đỏ, Phong thần một lần nữa vi phạm thiên quy không mời mà đến tự mình hạ giới, thấy phong thần, Khương Tuyết Dương không hề ngạc nhiên, trực tiếp hỏi bà ấy ma đạo thiên tôn có phải sẽ rơi xuống không? Phong thần lắc đầu nói sẽ không đâu, sau đó liền hỏi đến tiễn Pháp của A Lê, chương 242, tóc trắng vì vua, 2. Nhắc đến tiễn Pháp, A Lê tất nhiên rất tự hào, thân là truyền nhân của hậu nghệ, tốc độ bắn tên của cô bé ở khắp thời đại mạt Pháp này tìm không ra người nào có thể nhanh hơn đâu. Thế là phong thần hỏi A Lê, nếu như ta chỉ cho ngươi phương hướng, ngươi có thể bắn đi bao xa? A Lê trả lời tôi cũng không biết, tôi chỉ biết mũi tên của tôi rất nhanh, nhưng trước giờ chưa tính qua là bao xa. Phong thần nói vậy thì tốt, chúng ta cực một lần, xem xem sẽ được bao xa. Khương Tuyết Dương biết rằng phong thần sẽ không vô duyên vô cớ đùa với một đứa trẻ, liền hỏi bà ấy cực điều gì? Phong thần thở dài nói, ta đã hai lần vi phạm thiên đạo. Lần này đạo tổ gặp khó khăn tôi tuyệt nhiên không thể lại một lần nữa ra tay tương trợ, thế là Khương Tuyết Dương hỏi bà ấy liệu có phải muốn lấy mũi tên của A Lê để cực sinh tử của tôi và Thùy Họa không, phong thần im lặng gật đầu, nói sinh tử của tôi và Thùy Họa đều phụ thuộc vào mũi tên này của A Lê. Sau một hồi, phong thần đưa ngón tay chỉ về hướng phương Bắc, muốn A Lê dựa theo hướng chỉ của bà ấy mà bắn tên, A Lê biết rằng mũi tên này liên quan đến sống chết của tôi. Lúc bắn tên đã dùng hết toàn bộ khí lực hoa sinh. Một mũi tên bắn ra, bay xa vạn dặm, lúc liễu như thị dương cờ lệnh lên chuẩn bị hạ xuống, mũi tên bắn trúng ngay cán cờ. Cờ lệnh gãy, liễu như thị liền biết việc hôm nay không thể thành, ngay lúc này, lại có một tiếng lông ngâm của ngạo hàng đã triệt để tiêu hủy chiến ý của giả tiên, do đó A ta mới thở dài tuyên bố rút quân. Từ đó mới thấy được, tôi và Thùy Họa còn sống sót là cực kỳ hi hữu, sinh cơ chỉ có một. Thoáng qua trong nháy mắt. Cũng tốt, chúng tôi cuối cùng cũng sống sót. Khương Tuyết Dương sẽ không vì anh mà gặp nạn chứ? Tôi hỏi Thùy Họa, sau khi giả tiên rút về quan ngoại, chuyện tôi là ma đạo tổ sư nhất định sẽ lan rộng khắp thiên hạ. Trước đây thì có thể, hiện tại thì không đâu, chỉ là hoàn cảnh có chút xấu hổ mà thôi. Người của đạo môn không phải kẻ ngốc, thất sát, phá quân trỗi dậy cường thế tất nhiên không ai dám động đến tham lan, kẻ nào động đến kẻ đó phải chết. Thùy hỏa nói, trước đây tu vi của Thùy Hỏa không đủ để dùng thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn quyết, mà cô ấy của hiện tại sau khi kinh qua trận chiến hỗn loạn giữa hồ tộc Thanh Khâu với Giả Tiên, đã có kinh nghiệm rồi. Chỉ cần thêm một thời gian để tĩnh tâm thể ngộ và củng cố, liền có thể xuất đau mà không gây tổn hại thần hồn. Đạo môn vốn đã bị Khương Tuyết Dương xé toạt, một mình nhân đạo tuyệt nhiên không cách nào ngưng tụ ra bảy vạn đại quân như Giả Tiên được. Thế thì làm sao có thể đến nên tiếp đao thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn của cô ấy cơ chứ? Húng chi ma đạo hiện tại không chỉ có một mình thùy họa, còn có tôi đây. Chiến đấu với giả tiên một trận này thu hoạch của tôi càng lớn, không chỉ giúp tôi mượn kiếm nhập đạo, mà còn sinh ra kiếm ý trong huyền quan của tôi nữa. Sau khi khai mở huyền quan liện có thể dùng chân khí diễn hóa vạn vật, chỉ là trước khi nhập đạo rất khó để làm được, nhiều nhất cũng chỉ có thể diễn hóa ra pháp tương, hiện tại thì tôi đã mượn kiếm nhập đạo. Có thể thử nghiệm dùng chân khí diễn hóa thành kiếm ý rồi. Chân khí là tiềm năng của con người, lấy không cạn, dùng không hết, diễn hóa thành kiếm ý rồi lại tiếp tục bảo tồn, tương lai lúc lại xuất thất sát kiếm, kiếm ý mỗi lần lại nhiều hơn một phần, quy lực của kiếm pháp cũng nhiều hơn một bậc. Lại nói, tôi nghĩ đến âm ti. Nếu như âm ti muốn xuất binh, quân lực tuyệt đối vượt xa giả tiên. Hơn nữa, nếu như âm ti và nhân đạo bắt tay với nhau thì dù sát phá lan chúng tôi có liên thủ cũng không chống lại nổi. Âm um ti thì sao? Âm um ti sẽ đồng thủ với ba người chúng ta chứ? Nghĩ đến đây tôi hỏi Thùy Họa, âm um ti sẽ không hành động đâu, từ sau khi vén mạng bí mật của đàm cửu Long, âm um ti luôn có cơ hội tiêu diệt em, chỉ là bọn họ không làm như vậy, đối với thành chết quan bọn họ cũng chỉ vây khốn, không hề động đến đệ tử nghiết bạn của ma đạo chúng ta. Thùy Họa nói. Tại sao vậy? Tôi hỏi. Bởi vì nếu như em chết rồi, âm ti sẽ có một đại nhân vật cùng em tuẩn tán. Cho dù 18 tầng địa ngục có thất thủ, bọn họ cũng sẽ không dương mắt nhìn vị đại nhân vật đó bị tổn hại ở nhân gian đâu. Thùy hỏa nói, về việc của vị đại nhân vật kia, thập điện diêm vương, ngũ đại phán quan, thập đại âm sư đều không có tư cách biết, có tư cách biết việc này chỉ có thiên tôn của âm ti mà thôi. Nếu như âm ti dám xuất binh, ngũ phương quỷ đế nhất định sẽ ra mặt ngăn chặn. Cứ cho là quỷ đế không xuất hiện, mạnh bà cũng sẽ không cho phép âm ti làm như vậy. Thế em làm sao mà biết được vậy, tôi rất hiếu kỳ hỏi. Là ký ức mà phá quân để lại nói cho em biết, chuyện này Khương Tuyết Dương chưa chắc đã biết đâu. Thùy hỏa nói, cô ấy nói như vậy càng làm tôi hiếu kỳ, âm ti có vị đại nhân vật kia có thể khiến âm ti coi trọng đến mức độ như vậy, đến cửu thế chi thân của phá quân cũng có thể dung thứ được. Vị đại nhân vật đó là ai vậy, tôi hỏi. Em không thể nói cho anh biết được, nếu như anh biết rồi, vị đại nhân vật kia sẽ liền thức tỉnh túc mệnh mà quay trở về âm ti, đến lúc đó âm ti sẽ không còn khách khí như vậy với chúng ta nữa đâu, Thùy Hòa lắc lắc đầu nói. Chương 243, Gặp lại Cố Nhân, 1 Thùy Hòa nói rằng lý do vị đại nhân vật kia nhập thế luân hồi, có liên quan đến cái chết ở vực trả hồn của ma đạo tổ sư. Ma đạo tổ sư đã đồng quy cùng với đất trời, phần nhân quả này chỉ có tôi mới hiểu được. Mà hiện tại tuyệt đối không phải thời điểm để giải quyết đoạn nhân quả này, một khi giải quyết nó, âm ti sẽ không kiên nể gì mà xuống tay với ma đạo. Thùy Họa không nói, tôi tất nhiên cũng không hỏi nữa, ở với cô ấy trên đỉnh núi thêm một lúc, đến khi tiếng nứt nở trong thành lắng xuống, tôi cùng cô ấy xuống núi và trở về phòng, kể từ khi chúng tôi tương phùng ở Sơn Hải Quan, lấy được đao trấn yêu liền bắt đầu tiến giết đại miếu, sau đó một đường đi đến thành Thanh Khâu, tiếp đó lại cùng giả tiên ác chiến một đêm. Ban ngày an tán tướng sĩ của hộ tộc Thanh Khâu, đêm nay mới thật sự được nghỉ ngơi. gian phòng mà hộ tộc Thanh Khâu chuẩn bị cho chúng tôi rất tao nhã, lưu phong sương rất dụng tâm chăm chút, ngăn nắp sạch sẽ như mới, trên bệ cửa còn đặt thêm cỏ xạ hương và trà vũ yến. Khắp căn phòng lan tỏa hương thơm của cỏ cây, khiến người ta cực kỳ thoải mái, rất có hơi ấm gia đình, không có nến đỏ, chỉ có một ngọn đèn mỡ xanh. Thùy Hòa không có thời gian thay bộ giáp trên người. Khi về đến cửa phòng việc đầu tiên là nhờ tôi giúp cô ấy cởi bộ giáp xuống, từ trước đến nay chỉ có người vợ cởi bỏ áo giáp cho người chồng đi đánh trận trở về, chúng tôi thì hoàn toàn ngược lại. Lúc này cô ấy an tỉnh ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn vào mắt tôi, chậm chậm khép mắt lại. So với việc giúp cô ấy cởi bỏ áo giáp, tôi càng nguyện ý trang điểm vẽ mày cho cô ấy hơn. Tôi thay cô ấy gỡ bỏ lông chim trĩ, sau đó bắt đầu tháo gỡ hạo kỳ trên lưng, bộ giáp này được hồ tộc thanh khâu làm thủ công. Tây nghề tinh tế, trên mảnh bảo thạch hộ tâm ở trước ngực của áo giáp khắc một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết, đó chính là dáng vẽ hình thú nguyên thủy của Lưu Phong Thiên Tôn. Ký hiệu này là do Thùy Họa đặc biệt yêu cầu, thể hiện sự tưởng nhớ của cô ấy đối với Lưu Phong Thiên Tôn, mãi mãi ở trong tim, nguyện ý tổn vong cùng hồ tộc Thanh Khâu, bình thường không nhìn ra được sự tổn hại thần hồn của Thùy Họa, một khi cô ấy buông lỏng cơ thể, sự mệt mỏi và buồn ngủ đến rất nhanh. Tôi mới giúp cô ấy tháo bỏ xong bốn hào kỳ, cô ấy đã ngủ rồi. Tôi chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí giúp cô ấy cởi bỏ lớp giáp nặng nề trên người, sau đó bế cô ấy đặt lên giường. Sợ cô ấy bị đánh thức, tôi không động vào lớp áo trong, mặc dù trên lớp áo trong trắng như tuyết của cô ấy đã loan lỗ vết máu. Khuôn mặt tuyệt mỹ, đường nét khuôn mặt rất đẹp, không biết có phải chịu ảnh hưởng quá nhiều từ tiên thiên canh kim hay không, cho dù đang ngủ thì khuôn mặt thùy hòa trong vẫn đầy uy nghi. Sự dịu dàng đối với cô ấy mà nói là cực kỳ hiếm thấy. Càng nhìn lại càng động tình, nhìn không được mà đặt lên trán cô ấy một nụ hôn. Ngày thứ hai lúc tôi tỉnh dậy, sắc trời đã sáng, Thùy Hòa không ở bên cạnh, tôi thay y phục rồi ra ngoài tìm cô ấy, thấy cô ấy đang ở nơi tu luyện của hồ tộc Thanh Khâu chỉ điểm họ tu hành, Lưu Phong Sương đang đi bên cạnh cô ấy, ngưng thận lắng nghe. Truyền pháp lẽ ra là việc của đạo tổ, đáng tiếc là đạo tổ tôi đây hữu danh vô thực, không có bản lĩnh dạy người khác. Nhìn thấy tôi, Thùy Họa cúi đầu nói với Lưu Phong Sương vài câu rồi đi về phía tôi, chúng ta nên quay về thôi, những người này em cũng không dạy được gì nhiều, đành đợi sau này để Tuyết Dương dậy rồi. Thùy Họa nói. Nhanh như vậy mà đã rời đi sao, thần hồn của em vẫn chưa dưỡng tốt đâu, tôi nói. Dưỡng hồn nào có dễ như vậy? Giả tiên đã quay về quan ngoại, chúng ta cần tận dụng lúc việc này chưa hoàn toàn phát tán đi đến núi Trung Nam giúp Tuyết Dương giải nguy. Sau khi giả tiên quay trở về quan ngoại, chuyện ma đạo tổ sư và phá quân cùng nhau xuất thế nhất định cả thiên hạ đều sẽ biết, tôi thân là đồ đệ của Khương Tuyết Dương, cô ấy chắc chắn là người đầu tiên bị trách móc. huống chi công lôn tiên đạo vốn dĩ đã nghi ngờ cô ấy, thân phận tham lan của cô ấy nhất định không thể giấu nổi nữa, nhân đạo và âm ti không dám động vào cô ấy, không có nghĩa là công lôn tiên đạo cũng cố kỵ như vậy. Chẳng qua là do hạn chế của thời đại mạt Pháp. Cùng lôn tiên đạo vẫn là không dễ dàng nhập thế. Tiên đạo trước giờ không thiếu nửa bước thiên tôn, mà tôi và Thùy họa hiện tại cũng chỉ mới là hợp đạo. Nếu không phải vì thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn quyết của phá quân quá nổi tiếng, quá bá đạo, cũng không trấn nổi đạo môn do nhân đạo kiểm soát đâu. Còn về phần thất sát kiếm của tôi, quy danh cho đến nay chưa bao giờ sánh bằng lưỡng đoạn quyết của cô ấy đâu. Chương 244, Gặp lại Cố Nhân, 2 Người của tiên đạo sẽ tiến hành nhập thế sao? Tôi hỏi Thùy Họa, đảo Bồng Lai bởi vì nhân quả của anh nên không thể đoán trước được, những thế lực tiên đạo khác trước khi thời đại mạt Pháp kết thúc không nhất thiết phải nhập thế. Nếu thiên đạo đã ban xuống lực lệ rồi, thì phải có người tuân theo. Lần này nhập thế em cũng chỉ lo lắng một điều, sát phá lang tam tinh tụ hợp có khiến thời đại mạt Pháp kết thúc sớm hơn hay không thôi, Thùy Họa nói. Nếu như thời đại mạt Pháp kết thúc, từ chư thần đến thiên tôn đều nhập thế. Sinh tử của ba người chúng tôi đều phụ thuộc vào bọn họ, bất cứ một vị thiên tôn nào ra tay cũng có thể khiến sát phá lang tam tinh quay trở về hư không. Nếu thật sự như vậy, cũng chỉ có thể chấp nhận số phận mà thôi, cho thấy thiên đạo không xem tôi là đối thủ, cho rằng tôi không có tư cách đối đầu với bọn họ. Thiên đạo chính là trật tự của đất trời, còn thất sát là tên tặc làm hỗn loạn thế giới. Mỗi một ai gánh vác mệnh cách thất sát đều có thể bị xem là đối thủ của thiên đạo. Người có tư cách liền cùng bọn họ bắt đầu luận thắng thua giống như ma đạo tổ sư khi xưa, ai không đủ tư cách thì liền trực tiếp bị mạc sát, mà bản thân mệnh cách thất xác lại không biến mất, mà sẽ lại tìm kiếm cơ duyên tiếp tục gián thế. Trước khi rời khỏi thành Thanh Khâu, Thùy họa không muốn thấy cảnh biệt ly, cô ấy để tôi cáo biệt với người của hộ tộc Thanh Khâu, còn bản thân cô ấy thì đi đến băng phong hạp tốc, để lại đó một ghi chép về thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn đao. Thực lực của ngạo hàng rất mạnh. Nếu như hắn động tà niệm, sức mạnh của hắn có thể phá hủy thành thanh khâu, không biết vì sao, tôi luôn cảm thấy hắn sau này sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung của ma đạo. Mà sự tình phát sinh sau này, cũng đã nghiệm chứng hoài nghi của tôi lúc này, cái chết của Hồ Tam Thái Gia, thường Nhị Lan, Phù Tiên và những người khác, ảnh hưởng không nhỏ đến dân chúng ở quan ngoại, sau khi bọn họ chết, những người tôn thờ xuất mã tiên của bọn họ đều cảm nhận được ngay. Yêu môn mê hoặc quần chúng Quan ngoại bắt đầu lưu truyền lời đồn ma đạo tái thế tận diệt chúng sinh trong thiên hạ, con Hồ Tam Thái Gia, Thường Nhị Lan, Phù Tiên và những tiên gia khác, vì bảo vệ chính nghĩa, trừ ma bảo vệ đạo mà hy sinh. Chính vì thế, tính ngưỡng được ngưng tụ của giả tiên ở quan ngoại không những không vì thương vong nặng nề mà tổn hại, ngược lại còn lớn mạnh hơn. Sau khi đại miếu được tái thiết, thực lực của những thủ lĩnh còn sót lại của giả tiên càng tăng vọt, loại chuyện này không nằm trong dữ liệu của tôi và Thùy Họa. Nhưng tôi đã ngửi ra được mùi nguy hiểm từ điểm này, không còn đau trấn yêu, sức ảnh hưởng của giả tiên ở quan ngoại chỉ có thể càng ngày càng lớn, nên nó thu hút niềm tin tín ngưỡng của quần chúng ngày càng nhiều. Cũng tốt, bọn chúng sẽ không gây chiến trong một thời gian, hồ tộc thanh khâu không đáng để chúng đi một đoạn đường dài để đến hàng hoang, tôi với Thùy Họa mới chính là kẻ thù thật sự của bọn chúng. Trước khi xuất quan, chúng tôi lại đi đến tiễn lâu của Sơn Hải Quang. Tạ Lan, giả sử giả tiên quấy phá ở quan ngoại thì tất cả nhân quả đều là do chúng ta lấy đi đau trấn yêu. Đứng trên tường thành nhìn quần chúng bên ngoài, Thùy Hòa nói với tôi, không còn đau trấn yêu, vận khí của giả tiên yêu tộc nhất định sẽ lên như diều gặp gió, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu xuất sinh chưa được thuần hóa rời khỏi núi sâu. Nếu như thủ lĩnh của giả tiên không gia tăng ràng buộc bọn chúng, dân chúng ở quan ngoại chắc chắn sẽ bị chúng quấy nhiễu. Không có đau trấn yêu nhưng vẫn còn vạn lý trường thành bảo vệ nhân tộc, giả tiên muốn quấy nhiễu cũng không dễ dàng vậy đâu. Tôi nói, Vạn Lý Trường Thành là một trong những kiến trúc vĩ đại nhất ở thời Đại Mạc Pháp, được thế nhân phong là đại kỳ quan thứ 8 của thế giới, mà trong đạo tàng, Vạn Lý Trường Thành còn được cho là bút tích của thiên tôn đó. Một bức trường thành, gây dựng nền móng cho nhân tộc, nhiễu đạo thần ma, khuất phục yêu tà, thời tiết hôm nay sảng khoái, trên trường thành khách du lịch vẫn đông đúc như cũ. Tôi và Thùy Hòa ăn diện như người thường nắm tay nhau đi qua nó, cười cười nói nói. Đi xuống thành lâu, ở Quy Viễn Môn thì bắt gặp một lão đạo đang đuổi theo một thanh niên. Lão đạo tóc bạc phơ, đạo bào trách nát, cũng không biết đã bao nhiêu ngày rồi chưa tắm, bên eo đeo một thanh kiếm pháp sư trai trám, vỏ kiếm loan lỗ vết vĩ xét. Thanh niên kia ngược lại tướng mạo sinh động, dáng người đẹp đẽ, mặt mày như ngọc, tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, tôi không phải là sư đệ của ông, ông đừng làm phiền tôi nữa mà. Đối mặt với sự đeo bám của lão đạo, Chàng thanh niên mặt không nhẫn nại. Vậy cậu nói xem cậu là ai? Lão đạo mỉm cười hỏi. Tôi là, ngay lúc thanh niên chuẩn bị nói ra tên của mình, trên trời đột nhiên xuất hiện một tiếng sét giữa trời quan gián xuống người thanh niên. Tiếng xét giữa trời quan này đã làm khách du lịch giật mình, thế mà chàng thanh niên kia lại không hề hấn gì, chỉ đứng yên tại chỗ, thần tình hoang mang. Tôi và Thùy Họa đứng yên bất động, lặng lẽ quan sát việc này. Trên trời gián sắm sét đã thật sự đoạt đi ba hồn bảy vía của chàng thanh niên kia, hiện tại cậu ta chỉ còn lại một cái xác không hồn. Mà ở nơi trước mặt cậu ta cách đó không xa, có một nhân ảnh hư vô mờ ảo mỉm cười đi về phía cậu ấy, đi thôi. Chứng kiến một mạng, Thùy Hòa khẽ thở dài, kéo tay tôi rời đi. Chương 245, Tam Phương Tứ Chánh, 1 Hai ngày sau, tôi và Thùy họa đến được núi Trung Nam. Dưới núi Trung Nam, những người trong đạo môn tụ tập lại. Bởi vì toàn chân giáo xảy ra đại sự rồi, vài ngày trước, có người của bồng lai tiên đảo đến ở lại toàn chân giáo không chịu đi, thúc ép Khương Tuyết Dương Giao tạ lan ra. Khương Tuyết Dương dựa vào việc có phong thần bảo hộ, bản thân lại là cao nhân cảnh giới hợp đạo, thiên hạ hành tẩu của toàn chân giáo, không hề để cho người của bồng lai tiên đảo chút mặt mũi nào. Toàn cơ thượng sư bận tìm phương pháp dưỡng hồn cho cậu con trai độc nhất của mình, không tự mình đến, bồng lai tiên đảo không thể dùng đến thủ đoạn lôi đình. Chỉ có thể ở lì tại toàn chân giáo không đi, chuẩn bị đợi toàn cơ thượng sư tới rồi tính tiếp. Ngay tại lúc toàn bộ đạo môn đang ngóng chờ Khương Tuyết Dương làm sao ứng phó với toàn cơ thượng sư, thì quan ngoại truyền đến đại biến Kinh Thiên, bảy vạn đại quân giả tiên hành quân về phía bắc, tiến binh đến cổ địa Hàng Hoang. Phá quân đương đại của ma đạo Hoàng Hà Nương Nương cản phá Hàng Hoang, dựa vào sức mạnh bản thân bảo vệ hộ tộc Thanh Khâu, sau đó cuộc đại chiến bùng nổ. Thiên Tôn đã động thần niệm làm thiên hạ chấn kinh, vốn dĩ đạo môn cho rằng Thiên Tôn xuất động thần niệm chỉ để bảo vệ phá quân. Nào có ai biết đến lúc giả tiên rút về quan ngoại vậy mà lại nổ ra thông tin Tạ Lan chính là ma đạo tổ sư đương đại, bởi vì thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn quyết của phá quân quá đổi bá đạo, mà Tạ Lan lại đã mượn kiếm nhập đạo, đạo môn ở thời Đại mạt Pháp nào dám đi tìm hai người bọn họ, bèn đến núi Trung Nam tìm Khương Tuyết Dương để nói lý lẽ, tại thời điểm này. Người của bồng lai tiên đảo lại cho rằng có thể Khương Tuyết Dương chính là tham lan của ma đạo. Nếu là như vậy, mà đạo sát phá lan tam tinh đều đã nhập thế, như vậy đến cả người của âm ti cũng không ngồi yên được nữa rồi, tứ đại phán quan cũng lên núi Trung Nam, cung chủ giao đại của công lôn tiên đạo đã cử đặc sứ đến, mà vị toàn cơ thượng sư kia cũng đã tự mình đến đây. Đợi đến khi tam phương nhân mã đi đến hồ ngưỡng thiên, mới phát hiện bên cạnh Khương Tuyết Dương đã hội tụ vô số cao thủ ma đạo rồi. Trong số họ không thiếu cảnh giới nguyên thần, ở hồ ngưỡng thiên bày ra phong dương trận, bản thân Khương Tuyết Dương nhận được sự bảo hộ của phong thần, trận chiến đạm cửu Long ngày đó một mình cô ấy có thể bố trận, hôm nay cùng với những cao thủ nguyên thần, huyền quan của ma đạo bố trận, trong một thời gian vậy mà không ai có thể phá. Lúc toàn cơ thượng sư dựa vào tu vi nửa bước thiên tôn để đột phá, bị một vị thiếu nữ dùng tên bắn trúng pháp thân. Nếu không phải bà ta chạy nhanh thì suýt chút nữa pháp thân đã rơi vào trận pháp. Nên đây là những tin tôi và Thùy họa nghe được từ miệng của những đệ tử đạo môn dưới núi hiện tại tình huống ở hồ Ngưỡng Th vẫn như vậy Đ môn không làm gì được Hương Tuyết Dương mà cung chủ giao đài cũng không hề có động thái nhập thế tiên đạoo ngoại đạo thống cũng chỉ có bồng lai tiên đảo là nhập thếi khiến người ta khó hiểu nhất là tuy người của âm ti đã đến đây không ít nhưng từ đầu đến cuối vẫn không đồng thủ với Hương Tuyết Dương xem ra lời Thùy họa nói không sai, Âm ti cố kỵ vị đại nhân vật Luân hội Dương Giang nên không dám ra tay, tôi đã làm đệ tử của Toàn Chân Giáo hơn 2 năm, có thể tránh được tai mắt dễ như trở bàn tay, lẽn vào nội môn Toàn Chân Giáo. So với dưới núi, người trong đạo môn ở đây càng nhiều hơn nữa. Hồ Ngưỡng Thiên nằm ở đỉnh phía nam của núi Trung Nam, đỉnh phía nam ba mặt dốc thoải, một mặt vách đá dựng đứng, lúc này vừa hay bị phân chia theo thế lực tam phương. Trong đó, sườn phía nam có địa hình rộng rãi nhất đứng đầy người trong đạo môn. Thành thế to lớn vượt xa quy mô côn lông tuyển rễ lúc trước, đáng xấu hổ là, cho dù Khương Tuyết Dương đã bị nhận định là tham lan chuyển thế, đạo môn bị cô ấy xé nát cũng không đoàn kết như lúc ở đàm cửu lông, Phủ Thiên Sư đã không đảm đương nổi trọng trách phát hào thi lệnh. Đáng xấu hổ nhất vẫn là địa vị của toàn chân giáo trong đạo môn ở hiện tại, rõ ràng là sân nhà, nhưng lại là bên yếu nhất, nguyên do là Khương Tuyết Dương là thiên hạ hành tẩu của toàn chân giáo, thậm chí còn là thiên hạ hành tẩu thành danh nhiều năm. Trước khi cô ấy xuất khỏi đạo môn, cơ hồ mỗi một đệ tử của toàn chân giáo đều vỗ ngực phong cô ấy là niềm tự hào của toàn chân giáo. Mà hiện tại, phần tự hào này đã hòa lẫn vào gió rồi. Lúc tôi ở trong đám người quan sát toàn chân trưởng giao vương trọng thì, phát hiện ông ta đã cởi bỏ mũ quan trưởng giáo, thân mặc một đạo bào trắng, thần sắc bi thương, ánh mắt tổn thương đó, khiến tôi không đành lòng nhìn thẳng vào nó. Chương 246, Tam Phương Tứ Chánh, 2 Ở sườn phía bắc của đỉnh núi phía nam đứng đầy người của âm ti, sườn bắc có bóng râm, người của âm ti toàn là âm hồn tương xung với ánh nắng, đứng ở sườn bắc cũng phải, người đến lần này không ít, những gương mặt quen thuộc có chung quỳ và tuần dương phán quan, thập đại âm soái đến một nửa, 36 quỷ tướng đến cũng không ít, thành chết quan vây khống đệ tử Niết Bàn của ma đạo, âm ti vẫn có thể đến nhiều người như vậy, đã khiến tôi rất bất ngờ, bất luận là đạo môn hay âm ti, so với lần trước sau khi cáo biệt đàm cửu Long Thực lực tu vi đều đã tiến bộ rõ ràng thần niệm chung quỳ phát tán rõ ràng là đã đạt tới hợp đạo còn vị tuần Dương phán quan thì đã ngưng tụ ra nguyên thần rồi mà những trưởng giáo của đạo môn đại đạo thống đều là cảnh giới nguyên thần hợp đạo tu hành ở thời đại mạc Pháp vốn không thiếu thuật pháp thần thông chỉ thiếu cơ hội thi triển vài tháng gần đây cao thủ nguyên thần bất chính mọc lên như nấm đến cả cao thủ hợp đạo thỉnh thoảng cũng nghe những tin như vậy xem ra mặc dù thời đại mạc Pháp vẫn chưa kết thúc Nhưng cơ duyên giữa đất trời này đã ngày càng lấp đầy rồi, tôi và Thùy Họa mỗi người đều có được thành tựu, thay vì nói là do kết quả của trận tự chiến với giả tiên, trên bản chất vẫn là không thể thoát khỏi hai chữ cơ duyên đi. Trời ban cho cơ hội như nhau, còn nắm bắt được bao nhiêu vẫn là xem bản lĩnh của mỗi người rồi, chỉ là dựa vào tiến độ tu hành hiện tại để dự đoán, sợ là thời đại mạt pháp không còn kéo dài bao lâu nữa rồi, một khi có người có thể đạt đến thiên tôn, đó chính là lúc thời đại mạt pháp kết thúc. Nghĩ đến đây Tôi liền cảm thấy áp lực đè nặng như núi, một con đường dài cần phải đi. Sườn tay của đỉnh phía nam là người của tiên đạo, số người ít nhất, thực lực ngược lại mạnh nhất. Trừ toàn cơ thượng sư Tu Vi nửa bước thiên tôn ra, còn có hai lão đạo Tu Vi khó dò, trên cả hợp đạo. Công lông tiên đạo chỉ có vài người, còn lại hơn 10 người khác đều đến từ bồng lai tiên đảo Sau khi chứng kiến lực lượng ba bên, tôi và Thùy Họa vẫn như cũ thu liễm khí tức, thu thần niệm vào huyền quang. Tiếp tục ẩn mình trong đám đông, đường lên đỉnh núi đã bị ba bên phong tỏa, trừ khi tôi và Thùy Họa toàn lực ra tay nếu không căn bản không thể lên đó được, mà chúng tôi hiện tại vẫn không định làm như vậy, hôm nay âm ti vẫn như cũ định ngồi trên cao nhìn lửa thế gian hay sao? Hứa tấn của Phủ Thiên Sư mở miệng hỏi phe cánh âm ty tham lang của ma đạo làm thiên hạ hà hành tẩu của toàn chân giáo nhiều năm như vậy, sỉ nhục toàn bộ đạo môn, đạo môn các ngươi không toàn lực phá trận. Âm ti sao phải cướp ánh đèn sân khấu của các ngươi, tuần dương phán quan đáp. Thất xác phá quân đã hiện thế ở cổ địa hàng hoang, hiện tại chỉ có tham lan đơn thân bị vây ở Trung Nam, quả là một cơ hội trời cho để phá nát sát phá lan tam phương tứ chánh, hai bên các ngươi ở thời điểm mấu chốt này vẫn còn đổ lỗi cho nhau cái gì hả? Toàn cơ thượng sư nói Vẫn là mời toàn cơ thượng sư làm gương cho, âm ti, đạo môn đồng thanh nói, làm cho toàn cơ thượng sư tức muốn học máu. Hôm qua cũng giống y như hôm nay, để bà ấy tiên phong, pháp thân suýt chút nữa là đã bị hủy dưới mũi tên của A Lê. Hôm nay toàn cơ thượng sư cho dù muốn báo thù cho con trai độc nhất của mình, nhưng cũng không nguyện ý chịu thiệt nữa. Ha, nếu không phải tiên đạo ta lòng người bất hòa, cung chủ giao đài đến nay vẫn không bày tỏ thái độ gì, thì một phong dương trận nhỏ bé này làm sao có thể ngăn cản quy lực của tiên đạo ta chứ? Toàn cơ thượng sư nói. Bà ta không nói lòng người bất hòa còn được. Một khi nói ra loại chuyện này, cao nhân đạo môn lần lượt đỏ mặt, Khương Tuyết Dương đã xé nát đạo môn, mà hiện tại bọn họ đang nếm trái đắng mà cô ấy gieo xuống. Nếu đạo môn vẫn như trước đây để phủ thiên sư lãnh đạo, thì cho dù Thùy họa sẽ có thể sử dụng thiên địa giao chinh âm dương quyết ở cảnh giới hoàn hảo nhất, đạo môn cũng có thể ngưng tụ ra đại quân đạo binh để ứng phó, nếu như vậy thì việc giết chết Khương Tuyết Dương căn bản chẳng có nửa điểm do dự, bọn họ hiện tại từ đầu đến cuối mãi không hạ quyết tâm. Suy cho cùng là vì lòng người bất hòa, thậm chí đạo môn còn thiếu nhân vật lãnh đạo quân. Hứa Tấn đã nhiều lần thất bại khi thi đấu với Khương Tuyết Dương, còn Trương Chi Viễn lại đã từ bỏ chức trưởng giáo núi Long Hổ, đạo môn căn bản không có người có thể dùng được. Đáng tiếc bọn họ không biết rằng Tạ Lưu Vân đã xuất thế ở Sơn Hải Quan, còn đạo môn sắp tới sẽ vì ông ấy mà phục hưng. So với sự rụt rè của họ, tôi ngược lại hy vọng đạo môn hôm nay có thể vứt ra một người cùng Khương Tuyết Dương tự chiến. Hôm nay quyết chiến! Có tôi và Thùy Họa ra tay tương trợ, chúng tôi vẫn sẽ có cơ hội thắng, nếu như đợi đến khi Tạ Lưu Vân chủ trì Đạo Môn, có ông ta tự mình tập kết Đại quân Đạo Môn, chúng tôi chỉ có thể lén lút bỏ chạy đến Sơn Hải Quang mà thôi. Bởi vì thời Đại Mạc Pháp chưa kết thúc, Đạo Môn sẽ không xuất quan tranh phong cùng giả Tiên, quân đoàn giả Tiên của Liễu Như thì chúng tôi còn không thể ngăn cản, đừng nói đến Tạ Lưu Vân tự mình chỉ huy Đại quân Đạo Môn chứ, Đạo Môn hữu tâm vô lực. Trước khi tạ Lưu Vân xuất thế không ai có thể đối kháng với Khương Tuyết Dương tôi có thể lý giải được, âm ti các ngươi không hiểu vì sao lại chần chừ do dự, từ đầu đến cuối không hạ quyết tâm tấn công hồ ngưỡng thiên. Âm ti có mệnh bà Thiên Tôn thủ hộ, lẽ nào còn sợ một phá quân cảnh giới hợp đạo chưa thành hay sao? Toàn cơ thượng sư nói, toàn cơ thượng sư có điều chưa biết, âm ti bọn tôi trước khi nhập thế đã nhận được mật ý của mệnh bà Thiên Tôn, không được tham dự vào cuộc chiến vây quét Khương Tuyết Dương. Trung Quỳ nói, nếu nói như vậy, mệnh bà là muốn các ngươi đến xem kịch sao? Toàn cơ thượng sự lạnh lùng hồi đáp. Trung Quỳ không đáp ngay, lau lau mồ hôi. Không biết âm ti có nỗi khổ gì chăng? Hứa tấn hỏi, chỉ là thuận theo ý thiên tôn, không biết lý do. Trung Quỳ đáp. Ba bên lại rơi vào bế tắc, quy lực của phong dương trận hôm qua đã lĩnh giáo qua, hôm nay không ai muốn nếm thử nó, giấu kín suy nghĩ trong lòng. Nhưng muốn bọn họ bỏ qua tham lan, bọn họ lại không cam tâm. Đạo môn muốn rửa sạch nổi nhục nhã mà Khương Tuyết Dương để lại, bồng lai tiên đảo là muốn báo thù cho độc tử, còn âm ti bọn họ là thật sự đến để xem kịch hay. Chỉ cần vị đại nhân vật kia không truyền âm ti, bọn họ sẽ chỉ có thể nhìn ma đạo từng bước từng bước trỗi dậy mà thôi. Đến cả sát phá lan tam phương tứ chánh chẳng qua cũng chỉ là cái cớ của bọn họ đưa ra, vận khí của ma đạo đã suy kiệt đến nỗi đau trấn yêu cũng không thể thu phục. Thiên tôn tại thế cũng chỉ có hai vị Cứ cho là sát phá lang có thể tam phương tứ chánh đi nữa thì có thể thay đổi được gì nào huống chi hiện tại cho dù ma đạo có phục hồi thì cũng không lập tức cùng bọn họ tranh giành thiên hạ Dựa theo giáo lý của ma đạo tổ sư Dù thế nào cũng phải đợi đến khi thời đại mạt pháp kết thúc Lúc thần ma loạn vũ mới mượn danh nghĩa cứu thế để nhập thế Mà lúc đó, chứ thần hạ giới thiên tôn ra tay Phá hủy ma đạo cũng chỉ là chuyện thời gian mà thôi Một câu thôi đã nói rõ rồi Bọn họ căn bản không quan tâm tương lai, thứ mà bọn họ quan tâm chỉ là hiện tại thôi. Sự nhục nhã và thù hận hiện tại mới là điều khó chịu nhất, tình thế rằng có hiện tại của ba bên khiến tôi cười thầm, thế nhưng rất nhanh liền không thể cười nữa, bởi vì dưới chân một ngọn núi rất xa, có người truyền đến một tin, trưởng giáo núi Long Hổ Trương Chi Viễn lên núi Trung Nam rồi. Trương Chi Viễn đến rồi, có nghĩa là tạ Lưu Vân cũng đã đến, tôi và Thùy Hoại nhìn nhau, chuẩn bị lên hồn ngưỡng thiên. Không thể chậm trễ nữa rồi, tuy nói tập hợp nhân tâm cần một khoảng thời gian, nhưng phá trận thì không cần. Sau khi biết được tạ Lưu Vân có lưu lại bút tích kinh thiên ở đàm Cửu Long, tôi không hề nghi ngờ về thực lực bố trận của tạ Lưu Vân. Chỉ cần trận Pháp bị phá, đầu tiên không cần biết chiến lực của tạ Lưu Vân ở kiếp này như thế nào, chỉ cần người của đạo môn và bồng lai tiên đảo liên thủ cũng đủ đem chúng tôi ăn đến chết rồi. Ngay sau đó tôi và Thùy họa động thân Pháp, phá không bay về hướng hồ ngưỡng thiên. Hai người này là ai? Thần niệm rất mạnh, mau cản họ lại. Tiên thiên canh kim, nữ nhân tóc trắng kia là phá quân đó. Người, còn lại chắc chắn là ma đạo tổ sư hiện tại Tạ Lan rồi. Không nói lên thân phận của chúng tôi thì còn tốt, sau khi nói ra những người định ngăn cản chúng tôi lại thêm vài phần cố kỵ, đợi đến khi bản tôn của toàn cơ thượng sư tự mình tiến đến giết tôi, chúng tôi đã lách mình vào phạm vi che đậy của phong dương trận của Khương Tuyết Dương rồi. Đạo tổ nhân đạo đạo Đức Thiên Tôn đã từng giảng kinh ở Hồ Ngưỡng Thiên và để lại nơi đây một giảng kinh đình, sau này được mở rộng thành giảng kinh lâu. Giảng kinh lâu có lưng tựa vào vách đá mặt phía tây của đỉnh phía nam, phía trước chính là Hồ Ngưỡng Thiên kia, mà Khương Tuyết Dương sợ dĩ bố súng phong dương trận chính là lấy Hồ Ngưỡng Thiên làm mắt trận. Nước của Hồ Ngưỡng Thiên tuy là hậu thiên hậu hành, nhưng bởi vì nằm ở đỉnh núi, mỗi ngày đều mượn mặt trời, mặt trăng tôi luyện tinh túy trong đó bao hàm sức mạnh của Quý Thủy đã tiếp cận vô hạn với Tiên Thiên, từ xa xưa gió và nước bất phân, gió là tốn, một quẻ trong bát quái ngũ hành đếm cây, lại gắn liền với dương khí, còn Quý Thủy thì có thể giúp nuôi dưỡng tinh hoa trọng lâu, lại cùng với gió âm dương tương tế, lấy Hồ ngưỡng Thiên làm mắt trận bố xuống phong dương trận quả thật là bút tích đến từ thần, chỉ cần không xuống Hồ ngưỡng Thiên, chỉ dựa vào phong dương trận này, hôm nay Khương Tuyết Dương đã bất khả chiến bại rồi. Thấy được điều này tôi cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm. Đây chính là bản lĩnh của Tham Lan Ma Đạo. Trước đây nhận lấy sự công kích dữ dội từ bốn phương tám hướng, cũng chỉ có Tham Lan Hộ Pháp Thiên Tôn mới có thể bảo vệ. Tuy rằng cuối cùng vạn tiên trận vẫn bị phá, nhưng đó cũng là sau khi tin tức Ma Đạo Tổ Sư tự chiến ở vực cả hồn truyền đến. Tôi và Thùy Họa đã đi vào Phong Dương Trận, trong khoảnh khắc đầu tiên Khương Tuyết Dương cảm nhận được khí tức thần niệm của chúng tôi, sát cơ của Dương Trận mới thu liễm không phát ra. Đợi đến khi tôi và Thùy Họa đã ra khỏi Phong Dương Trận, liền đưa mắt nhìn về Khương Tuyết Dương đang đứng ở giảng kinh Lâu mỉm cười, ngay lúc tôi vẫn còn do dự không biết có nên gọi cô ấy là sư phụ hay không, thì Khương Tuyết Dương đã cúi người hành lễ với tôi, mở miệng nói lớn, "Tuyết Dương bái kiến Ma đạo tổ sư." Chương 247, Lưu Vân xuất thế, 1. Lúc nghe Khương Tuyết Dương hô lên bốn chữ Ma đạo tổ sư, tôi cảm nhận được tất cả mọi người ở ngưỡng thiên trì trong chốc đều đang ngước nhìn tôi, đệ tử thập ma đạo Tu vi thực lực đều không phải hộ tộc thanh khâu có thể so bị được, bên trong có sư thúc, sư huynh của toàn chân giáo mà tôi đã từng gặp trước đây, cũng có nhiều khuôn mặt lạ lẫm chưa từng gặp qua. Tu vi thấp nhất cũng phải tầm đỉnh phong huyền quang, đa số trong đây đều là cảnh giới nguyên thần, cũng không rõ Khương Tuyết Dương làm cách nào tìm được nhiều tin anh đệ tử ma đạo như thế, càng hiếm có hơn là ý chí của họ trước sau vẫn không thay đổi, đối diện với kẻ thù cường đại vẫn nguyện chiến đấu vì ma đạo. Chỉ xem ngưỡng thiên trì như cung vô danh năm đó. Sau khi trận chiến ở Đàm Cửu Long kết thúc, nhân gian đã không còn ma đạo tổ sư, vận mệnh của ma đạo cũng dường như ngay giây phút ông ta bước xa một bước đó dần dần tan biến mất rồi. Đến hôm nay, tôi lấy danh nghĩa của tổ sư tái xuất nhân gian, tuy rằng thực lực kém cỏi nhưng không dám tự xem nhẹ bản thân. Đối diện hành lễ của mọi người với tôi, tôi thẳng nhiên nhận lấy, trong miệng độc ngũ hành tùy ngã nhậm tâm du, tứ Hải chúng sinh giai hữu duyên. Mạng đạo hùng quan chân như thiết, vô danh cung nội tận thiện ngôn. Quỷ thần minh minh, tự ý tự lượng. Tổ sư đã quay lại, chúng thần nguyện vì tổ sư vào sinh ra tử. Mà, đạo nhập thế, tái khởi phong vân. Trong nháy mắt, chiến ý tại ngưỡng thiên trì bùng nổ như sóng cuộn giạc dao, bên trong huyền quan của tôi, dù không có một cơn gió nào cả nhưng cờ chiêu hồn vẫn tự chuyển động, vận mệnh ma đạo thuận theo sát phá lang tam phương tứ chính đột ngột dân cao. Sau khi lộ mặt, vì tình hình cấp bách, chúng đệ tử ma đạo trở về Trần pháp lần nữa, tôi và Thùy Họa đi theo Khương Tuyết Dương bước lên giảng kinh lâu. A Lê gặp tôi, buông cung tiễn trong tay xuống vui vẻ bổ nhào về phía tôi, hai tay ôm lấy eo tôi, khuôn mặt nhỏ lướt nhẹ trên ngực tôi, gần gũi đến mức không diễn tả thành lời. Cô bé có thể đến được thế giới này hoàn toàn là nhờ vào tôi, rất dễ nhận thấy, cô bé thật sự thích thế giới này. Đợi cô bé và tôi tách ra, Thùy Họa tiến lên đứng trước mặt A Lê. Quỳ một đầu gối xuống hướng A Lê nói, ma đạo lâm Thùy Họa, tạ ơn cứu mạng của cô nương. Nếu như không nhờ A Lê bắn mũi tên làm gãy lệnh bài trong tay liễu như thị, giả tiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu lui binh. Mũi tên của A Lê không chỉ cứu mạng tôi và Thùy Họa, cũng đã cứu cả hồ tộc Thanh Khâu, thậm chí có thể nói, mũi tên đó của A Lê cũng đã cứu sống toàn bộ ma đạo. Nếu tương lai tôi xây lại cung vô danh, Nhất định phải dựng một bức tượng ở trong điện anh hùng cho A Lê sau khi Thùy Họa được phong làm tướng quân, khí độ phi phạm, không thể dùng toàn lực, quỳ một chân xuống đã là cảm kích lớn nhất của cô ấy, A Lê bị dọa đến thất kinh hồn vía, không biết nên phản ứng ra sao, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn tôi. A Lê, nhóc có nguyện ý gia nhập ma đạo không? Có, phải gia nhập ma đạo xong, liền có thể ngày ngày đi theo anh không, còn có nhiều đồ ăn ngon nữa. A Lê suy nghĩ một chút rồi hỏi. Tôi có chút ngượng ngùng không biết phải làm sao mới tốt, Khương Tuyết Dương mỉm cười xen vào, đúng vậy, nếu nhóc gia nhập ma đạo, mỗi ngày ta đều sẽ nấu ăn cho nhóc. Được, ta đồng ý gia nhập ma đạo, A Lê dùng lực gật đầu. Giữa bầu không khí căng thẳng, bởi vì sự xuất hiện của A Lê liền trở nên nhẹ nhõm thoải mái hơn nhiều, chính tại lúc này, từ một góc của giảng kinh lâu có thêm một hình bóng mang vóc người thước tha tiếng về phía tôi, chính là Phật gia của Vương gia. Có thể gặp cô ấy ở đây tôi không hề bất ngờ, bởi vì ngày đó Khương Tuyết Dương từng nói Phật gia là người có lai lịch bất phạm, còn từng muốn để tôi cưới Phật gia làm vợ. Thật ra lúc đó Khương Tuyết Dương vẫn chưa nói hết câu này, phải rất lâu về sau tôi mới biết dự tính thật sự trong lòng cô ấy. Bái kiến Sư Huynh Phật gia đi qua hành lễ với tôi, Quỳ Nguy, Tạ Lan bây giờ đã không còn là đệ tử của ta, còn không cần tiếp tục gọi cậu ta Sư Huynh nữa đâu. Khương Tuyết Dương nói Trong lòng uy nguy, Tạ Lan vĩnh viễn là sư huynh của con, Phật gia trước giờ ngoan ngoãn vậy mà lại đột nhiên nói một câu như thế. Khương Tuyết Dương âm trầm nhìn cô ấy một chút, nói, được thôi, hy vọng con sẽ nhớ kỹ câu mà con đã nói ngày hôm nay, không chỉ có mỗi ánh mắt của Khương Tuyết Dương nhìn Phật gia đầy thâm ý, ngay cả Thùy Họa cũng vậy. Có phải cô thích Tạ Lan không? Thùy Họa mở lời hỏi Phật gia, Phật gia biết rõ quan hệ của tôi và Thùy Họa, nghe cô ấy ép hỏi. Liền bất giác đỏ mặt, cúi đầu im lặng, tôi cảm thấy Thùy Hòa hỏi hơi đường đột, muốn nói điều gì đó, ai ngờ cô ấy lại nói, ta và tạ Lan chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, chứ hành đại lễ không được tính là vợ chồng thật sự, húng hồ phối âm dương vốn không thuộc lễ pháp. Nếu cô thật lòng thích anh ấy, ta bằng lòng nhượng bộ, đồng ý để anh ấy cưới cô làm vợ, chương 248, Lưu Vân Xuất Thế, 2. Thật sự không ngờ tới Thùy Hòa sẽ nói ra lời như thế. Tôi vội và khuyên cô ấy, nhưng tôi chưa kịp mở miệng, cô ấy liền nói, tạ lan, tình cảm anh đối với em em tất nhiên hiểu rõ. Nhưng mà ma đạo tổ sư và phá quân vốn không thích hợp trở thành đạo lửa, mới đầu nếu không phải vì phá quân không thể buông bỏ chấp niệm, lao xuống song vong xuyên báo thù cho ma đạo tổ sư, ma đạo cũng không thể chỉ trong một đêm mà tiêu vong. Lời Thùy hỏa nói tuy rằng tàn nhẫn, nhưng lại là sự thật, chẳng qua tôi không chấp nhận sự thật này. Ma đạo tổ sư là người trọng tình hào sản, đạo tổ của hai bên khác không trải qua tình duyên là bởi vì đã bước lên cảnh giới vong tình, mà cả đời ma đạo tổ sư không cưới lại vì có căn nguyên khác. Ma đạo tổ sư vẫn chưa thể cầm kiếm chặt đứt dây tơ tình, cho dù tạ lan tôi có thể làm được, tôi cũng sẽ không làm, em đã không còn là phá quân năm đó nữa, anh cũng không phải vị ma đạo tổ sư đã tự chiến ở vực trả hồn, em hà tất gì nhắc lại lời này chứ, tử sinh khế khoát giữ tử thành thuyết. Những lời này do chính miệng em nói ra cơ mà Tôi nói Giải thích câu tử sinh khế khoác Giữ tử thành thuyết nghĩa là sống chết cùng nhau vượt qua gian khổ Nguyện cùng người tạo nên lời thề ước Hết giải thích Thùy Họa cô không cần nhiều lời nữa Cho dù có tái diễn lại bị kịch năm đó Ta cũng không muốn hai người chia tay nhau Khương Tuyết Dương nói Tôi chỉ hỏi Phật gia Đầu có hỏi hai người Thùy Họa nghiêm túc nhìn chầm chầm vào Phật gia Căn bản không thèm để ý tới Khương Tuyết Dương. Lúc trước tôi đã nói, trong lòng uy nguy tạ Lan vĩnh viễn chỉ là sư huynh, Thùy họa trầm mặt không nói gì, qua một hồi lâu mới thở dài một hơi, học theo Khương Tuyết Dương nói, hy vọng cô sẽ nhớ kỹ những gì hôm nay đã nói, tương lai nếu xảy ra chuyện gì, vẫn xin vương cô nương niệm tình đồng môn mà tha cho anh ấy một lần. Tuy rằng giảng kinh lâu không có người ngoài, lúc này đây đại địch đang ở phía trước, tôi cũng không ngờ Thùy Hòa sẽ đột nhiên nói ra mấy lời này. Không chỉ mỗi tôi kinh ngạc, thần sắc của Phật gia cũng bất ổn, bầu không khí trở nên có chút khó xử, thấy vậy tôi liền kéo Thùy Họa qua một bên, hỏi cô ấy tại sao lại đột nhiên nói mấy lời đó, không nên hoài nghi tình cảm của tôi dành cho cô ấy. Tạ Lan, ở kiếp này anh sẽ có rất nhiều kẻ thù, tạ Lưu Vân tính một người, sư đệ Phật gia của anh cũng được xem là một người, mà sư đệ anh còn đáng sợ hơn cả tạ Lưu Vân, Phật gia không hề có tu vị, lại là nữ tử lương thiện dịu dàng. Cô ấy làm sao có thể hại anh chứ? Đó chỉ là bây giờ, đợi sau khi cô ta thức tỉnh túc mệnh anh liền sẽ hiểu ngay thôi. Có phong dương trận thủ hộ ngưỡng thiên trì, giảng kinh lâu tạm thời vẫn rất an toàn. Thuy hỏa sách gói hành lý bước vào nội phòng, không lâu sau đó liền thay bộ giáp sắc nặng nề màu đen mà hồ tộc thanh khâu may cho cô ấy. Nhìn bạch hồ trên gương hộ tâm, vẽ mặt Hương tuyết dương lộ ra vẻ bi thương. Cũng may, tộc nhân của Lưu Phong Thiên Tôn không bị giả tiên tiêu diệt. Nếu không khi xuống cử tuyền, chúng ta có mặt mũi nào mà gặp cô ấy? Khương Tuyết Dương nói. Há nói không cùng y phục, cùng quân cùng y bào, lưu phong thiên tôn vốn không dán xuống, cô ấy vĩnh viễn sống mãi trong tim ta. Nói xong câu này, Thùy Hòa lại hỏi đến nguy hiểm của ngày hôm nay, ta lấy ngưỡng thiên trì hóa nhập vào phong dương trận, âm ti không hành động thì sẽ không một ai có thể phá được trận pháp của ta, nơi này tạm thời an toàn. Khương Tuyết Dương nói. Cùng luôn tiên đạo thì sao? Tôi hỏi. Toàn cơ thượng sư đã chịu thiệt một lần, cảnh giới của bà ta tuy rằng cao, nhưng không phải người nắm giữ thế cờ của tiên đạo ở nhân gian, chỉ cần giao trì tiên tử không hạ quyết tâm, người của tiên đạo sẽ không ồ ạc vây công ngưỡng thiên trì. Tiên đạo sớm đã không xem ma đạo làm đối thủ chân chính, đối thủ của họ là hàm cốc quan của nhân đạo, thời đại mạt Pháp chưa kết thúc, tiên đạo sẽ không nhập thế. Ở điểm này cô không cần phải lo lắng. Người cô cần lo lắng là một người khác. Thùy Hỏa nói. Ai? Khương Tuyết Dương hỏi. Tạ Lưu Vân, hắn đã xuất thế rồi sao? Khương Tuyết Dương kinh ngạc thốt lên. Hai ngày trước tạ Lưu Vân đã xuất thế ở Sơn Hải Quang, lúc ta và tạ Lan leo lên đó, người của hắn đã xuống chân núi rồi, tên của người, bóng của cây. Tạ Lưu Vân 100 năm trước đã làm kinh động cả đạo môn, hôm nay hắn lại lần nữa xuất thế. Đạo môn ác phải được hắn thống nhất, Phủ Thiên Sư năm đó bởi vì chuyện của Hàm Cốc Quang còn từng xảy ra bất đồng với hắn, chẳng qua từ lúc tôi thấy hắn dơ cao cờ chiêu hồn nhân đạo trong quan tài trấn hồn, tôi liền biết thỏa hiệp này là cả nhân đạo. Hàm Cốc quan đã thừa nhận tạ Lưu Vân, đồng thời cũng giao cờ chiêu hồn cho hắn. Kiếm trảm cửu lông, mưu tính giết hoàng hà bác đại vương, diệt hồn phách ma đạo tổ sư, tuy rằng âm ti so sánh hắn với Khương Tuyết Dương. Chỉ là hiện giờ Khương Tuyết Dương tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, có lẽ cả ba người chúng tôi hợp lại cũng không phải đối thủ của hắn. huống hồ bên cạnh hắn còn có thêm một trương chi viễn, tại Sơn Hải Quan chỉ tình cờ liếc một cái tôi liền nhận ra tu vi của trương lão đạo sau 2 năm đã đến được cảnh giới nửa bước thành thiên tôn, có sư huynh liên thủ, vận mệnh nhân đạo độc ngột dân cao. Giao trì tiên tử trì hoãn không hạ quyết tâm tiến đánh ngưỡng thiên trì, một là kiên dạy quy tắc của thời đại mạt Pháp. Hay là bởi vì cố kỵ tạ lưu vân của nhân đạo? Chỉ là không biết tạ lưu vân đang ở cảnh giới nào? Tôi hỏi. Giống như cậu vậy, vượt qua nguyên thần, lấy kiếm nhập đạo. Khương Tuyết Dương nói, trái tim tôi bị dọa đến run rẩy không tu luyện sát kiếm đương nhiên không biết sự khó khăn của sát kiếm. Thì ra những gì tôi có thể làm được, tạ lưu vân sớm đã thành thạo từ 100 năm trước rồi. Chương 249, Kiếm Kinh Phù Vân, 1 Khương Tuyết Dương nói, từ khi biết được tạ Lưu Vân vẫn sẽ xuất thế, cô ấy liền điều tra câu chuyện về hắn trong đạo môn. Cuối cùng suy tính ra tạ Lưu Vân tu hành có thể cũng là sát kiếm, năm đó một nửa ngọn núi Phục Ngư vốn không phải là dùng pháp thuật đạo môn di chuyển đến, mà là bị tạ Lưu Vân dùng kiếm chém tới đó. Tạ Lưu Vân năm đó nếu như có thể lấy kiếm chém núi Phục Ngư, lại cần liên thủ với Hoàng Hà Bác Đại Vương làm gì, còn phải chạy đến âm ti trộm nước hoàn tuyền nữa chứ. Thùy Hỏa nói. Lấy kiếm chém núi phục ngưu vốn không khó, chỉ cần mượn lực hỗ trợ của pháp trận và thần phù liền có thể làm được. Tạ Lưu Vân không giống như tạ Lan chỉ tu luyện sát kiếm, hắn đọc hết một lượt đạo tàn vạn pháp đều thông thạo, cái mà hắn có chính là thủ đoạn. Khương Tuyết Dương nói, năm đó đã có được bút tích kinh thiên đến vậy, bây giờ tạ Lưu Vân Niết bàn trùng sinh, thực lực sẽ chỉ càng mạnh hơn, bạch lão quỷ bị vây nhốt ở thành chết quang, người âm trong thiên hạ không hề có bất cứ động tĩnh gì. Vận mệnh ma đạo suy kiệt, người nguyện xả thân bảo vệ đạo không nhiều, bây giờ ngưỡng thiên trì đã là lực lượng mạnh nhất của ma đạo ta rồi. Nếu như tạ Lưu Vân không đến, dựa vào phong dương trận chúng tôi vẫn còn có thể thủ hộ được ngưỡng thiên trì, chỉ đợi sĩ khí đạo môn kịp quệ, liền có thể liều chết xong ra khỏi tầng tầng lớp lớp vòng vây, đợi nhập vào đạo môn nhân gian muốn tiếp tục huy động lực lượng cũng không có khả năng nào nữa. Tạ Lưu Vân hiện tại đã lên núi Trung Nam. Muốn tiếp tục thủ hộ ngưỡng thiên trì càng thêm muôn vàng khó khăn, để tôi đánh với hắn. Thùy Hòa nhạc nhạc nói. Tôi biết cô đã sử dụng được thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đao, bộ đao pháp này đoạt sát cơ của trời đất, 99-81 đao ngay cả thần ma cũng không dám cản, nhưng mà với cảnh giới hiện giờ của cô thì có thể dùng được mấy đao chứ. Vẻn vẹn ba đao đã hao tổn hết thần hồn của cô rồi, tuệ nhãn của Khương Tuyết Dương sát bén. Nhìn một cái liền đoán được trình độ chiến lực hiện tại của Thùy Hòa. Thời gian không đợi tôi, chỉ có thể lấy mạng để tranh giành thôi. Nếu đợi tôi quay về từ âm ty đao ý của phá quân bên bờ sông Vong Xuyên chắc chắn có thể khiến tu vi của tôi tăng vọt, đến lúc đó lại chiến đấu với đạo môn trong thiên hạ, cần gì phải kinh sợ như vậy, Thùy Hỏa nói. Phá quân năm đó một đao chém đứt sông Vong Xuyên, sau đó oán hồn tuy rằng đã bình phục. Nhưng mà bờ sông vẫn lưu lại đau ý của thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn đau như xưa, quân tử bất hoạn vô lượng kiến đại tắc lượng đại, đau của Thùy họa cũng giống như vậy. Cô ấy tuy sở hữu pháp quyết của phá quân, nhưng không có tận mắt chứng kiến uy mãnh của phá quân, vì thế hiện giờ nếu như cô ấy cưỡng ép chế ngự, chỉ động một chút liền phải trả giá bằng việc đốt cháy thần hồn, bắt buộc bản thân xuất đau. Cô nói không sai, chính là thời gian quá ngắn, vì thế nên trận chiến này chúng ta không thể đánh. Chỉ có thể chạy, sống sót mới có hy vọng. Tôi trấn thủ ngưỡng thiên trì, cô mang theo tổ sư rời khỏi đây đi. Khương Tuyết Dương nói. Ha ha, cô đừng hồng, Thùy họa cười lạnh một tiếng, nhảy xuống khỏi giảng kinh lâu. Tâm ý của cô ấy tôi và Khương Tuyết Dương đều thấu hiểu, thà chết chứ quyết không chạy trốn. Nếu đã như vậy, chỉ có thể tự chết. Nếu đã quyết tâm tử chiến. Sau khi thủy hỏa xuống lầu liền bắt đầu ngưng tụ khí tức của tiên thiên canh kim giữa trời đất, đồng thời cả người bắt đầu tỏa ra quân uy, hơi thở phong dương trận sụp sôi, mỗi lần biến trận đều dẫn phát thiên tượng biến hóa, khương tuyết dương tự mình nhập trận xong, phong dương trận càng thêm cường đại mạnh mẽ, thu nạp rất nhiều uy thế phong vân. Tôi xuất kiếm vô hối xong kiếm ý tràn khắp huyền quang, thất sát kiếm tuy không bằng thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn đao đoạt hết sát cơ trong trời đất. Nhưng mà kiếm thứ bảy của tôi cũng không ai có thể ngăn cản nổi. Chỉ dựa vào một lĩnh vực kiếm khí, liền có thể giết ra được một con đường máu trong vạn quân, quân uy của Thùy họa pháp trận của Khương Tuyết Dương, lĩnh vực kiếm khí của tôi, còn có thần tiễn của A Lê Canh giữ bên cạnh, cho dù thủ đoạn tạ Lưu Vân có thông thiên, trận chiến này cũng không phải không có được một chút phần thắng nào. Chỉ là nếu làm như vậy, chẳng khác nào đem toàn bộ vận mệnh của ma tộc đặt hết vào trận chiến này. Chịu đựng không nổi bất kỳ tổn thương, giờ khắc này trên ngưỡng thiên Trì ngưng tụ sát ý, chỉ đợi đám người tạ Lưu Vân đến tấn công. Tạ Lưu Vân cầu kiến ma đạo tổ sư đương nhiệm, nửa ngày sau, dưới núi truyền đến một tiếng thần niệm truyền âm, thần niệm mạnh đến mức xé nát bầu trời. Chương 250, Kiếm Kinh Phù Vân, 2 Lòng tôi sửng sốt, vào lúc này tạ Lưu Vân không phải nên chỉnh đốn đạo môn để tiến đánh ngưỡng thiên trì sao, ngay bây giờ lên núi gặp tôi làm gì chứ? Chính tại lúc đó, tôi nhìn thấy Phật gia đi xuống giảng kinh lâu, đứng ở xung quanh phong dương trận rồi nói với Khương Tuyết Dương, sư phụ, trận chiến này tuy nhìn giống đang ở trong thế hỏa thiêu liên doanh, nhưng lại là một thế cờ hòa, cơ hội xoay chuyển tình thế đều nằm trên người tạ Lưu Vân. Giải thích, thế hỏa thiêu liên doanh là ý chỉ chiến tranh ngô thuộc vào thời kỳ Tam Quốc. Hết giải thích, từ lúc nhìn thấy ma đạo tổ sư đánh cờ với tạ Lưu Vân trong quan tài trấn hồn, Phật gia vẫn luôn nhớ mãi không quên. Tô hành xong đều thường xuyên quan sát đạo kỳ ngộ, ý của con là muốn ta để tạ lưu vân lên ngưỡng thiên trì sao? Khương Tuyết Dương hỏi. Vâng ạ. Phật gia gật đầu, được, ta nghe theo con, để tạ lưu vân lên đây, diện kiến thiên hạ hành tẩu núi Long Hổ đời trước thử một lần xem sao. Khương Tuyết Dương nói xong, phong dương trận biến đổi, chuyển ra một đạo sinh môn. Trong phút chốc, tạ lưu vân bay lên ngưỡng thiên trì. Hôm nay hắn đã không phải là vị thiếu niên trẻ tuổi trên sơn hải quan, mỗi một cử chỉ hay động tác đều mang thần niệm mạnh mẽ. Mặc một thân đạo bào xanh đen, lưng đeo song kiếm. Kiếm Phân Thư Hùng, chính là kiếm tam ngũ trảm tà Thư Hùng mà Trương Thiên Sư sau khi phi thăng ở tổ định nhân đạo lưu lại núi Long Hổ. Đôi kiếm này, vốn dĩ là do trưởng giáo núi Long Hổ và thiên hạ hành tẩu các đời sở hữu, đến bây giờ truyền hết toàn bộ cho Tạ Lưu Vân, từ khi từ biệt ở quan tài Trần Hồn. Tuy cũng đã nghĩ tới sẽ có một ngày gặp lại hắn, nhưng không ngờ sẽ là tại ngưỡng thiên trì trên núi Trung Nam Tạ Lưu Vân vừa tới, lập tức thu hút ánh mắt của toàn bộ những gì ở đây, mỗi ánh mắt đều không giống nhau. Ánh mắt Thùy Hòa vẫn lạnh nhạt như cũ, khí cơ khóa chặt trên người Tạ Lưu Vân, trong mắt cô ấy chỉ có phe địch và phè ta, thần tính Phật gia không hề thay đổi, cô ấy đã gặp qua Tạ Lưu Vân một lần. Mà ánh mắt của Khương Tuyết Dương lại nóng rực, âm thầm so sánh hai người bọn họ với nhau. Trước khi túc mệnh tham lan của Khương Tuyết Dương thức tỉnh vẫn luôn xem tạ Lưu Vân như thần tượng, giờ phút này gặp được chính hắn, tất cả cơn sóng trong lòng chắc chắn đã nhấp nhô cuộn trào. Tạ Lưu Vân vừa lên núi sông, quan sát tình hình xung quanh, sau đó làm một động tác khiến tôi cảm thấy khó hiểu, hắn vậy mà lại hành lễ với Phật gia trước, mà còn là lễ của vãn bối đệ tử. Phật gia giật mình sửng sốt, rõ ràng cũng nghĩ không thông vì sao tạ Lưu Vân lại hành lễ tiết này với cô ấy. Hành lễ với Phật gia xong xuôi, tạ Lưu Vân thay phiên hành lễ với Khương Tuyết Dương, và Thùy Họa, lần này lại là lễ tiết ngang vai vế, Khương Tuyết Dương hồi lễ hắn, Thùy Họa lại không thèm động đậy, tạ Lưu Vân cũng không vì thế mà tức giận, tiến thẳng bước về phía tôi, phúc sinh vô lượng thiên tôn, tạ Lan, ngươi trưởng thành còn nhanh hơn tưởng tượng của ta. Phúc sinh vô lượng thiên tôn Mệnh số đã định, không phải bản lĩnh của tạ Lan Tôi trả lễ hồi đáp Từ lúc tôi bái sư học đạo, năm nay đã là năm thứ ba rồi. Ba năm nhập đạo, lĩnh ngộ thất sát kiếm, nhìn ra cả đạo môn dù không tính là thiên tụng kỳ tài, thì cũng là nhân vật hiếm có. Chỉ là trong lòng tôi hiểu rõ, tôi có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay, toàn dựa vào mình cách thất sát, và cơ duyên mà ma đạo tổ sư truyền lại. Nếu chỉ dựa vào mỗi ngộ tính căn cốt của bản thân tôi, vào những năm còn sống chưa chắc có thể lấy kiếm nhập đạo, bản thân mệnh số chính là một phần của thực lực. Lẽ nào đến tận bây giờ ngươi vẫn không nhìn thấu hay sao? Tạ Lưu Vân mỉm cười, lời lẽ giống như người huynh trưởng ông Hòa dặn dò nói. Không phải tất cả những gì bỏ ra đều sẽ có đền đáp, cũng không phải tất cả những tấm lòng đều xứng đáng bảo vệ, thiếu đi mệnh số đến cuối cùng chỉ có thể than thở một tiếng trách ông trời phụ lòng tôi. Gia các lượng tài trí đến vậy, đáng tiếc vừa xuất sư vẫn chưa kịp giành được thắng lợi đã chết rồi. Tây sở bá vương uy mãnh đến thế, nhưng chỉ đành nuốt hận ô giang không còng mặt mũi đối diện với phụ lão ở Giang Đông. Ma đạo tổ sư có lợi hại bao nhiêu, nếu không phải sát phá Lang Tam chinh tứ phương, cũng chẳng thể đi được đến bước cùng tiên nhân hai đạo chia thiên hạ thành ba phần, càng đừng nói gì mà hậu sinh khả quý. Nếu chỉ tất cả công lao quy về nỗ lực của riêng mình, đó mới thật sự là vô tri. Người mạnh như thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng, cũng lưu lại tám chữ phụng mệnh của trời, tồn tại mãi mãi khắc trên ngọc tỷ truyền quốc. Đạo lý này tôi cũng gần đây mới thông suốt được. Vì thế khi nghe thấy tạ Lưu Vân nói mấy lời ấy, tôi mới cảm tạ hắn từ tận đáy lòng. Ngươi là kẻ địch của bọn ta, bây giờ chạy lên đây để làm gì? A Lê tay cầm chắc cung tiễn, nhắm chuẩn vào tạ Lưu Vân rồi nói. Cho dù là kẻ mạnh như tạ Lưu Vân, đối diện với mũi tên của A Lê, cũng khẽ nhăn mày. Tiện ý thật mạnh mẽ, ngươi là ai? Ta, tên là A Lê, người của bộ tộc Đông Di, là anh tạ Lan đã mang ta từ trong bí cảnh tuyết vượt ra đó. A Lê trả lời như vậy khiến tôi không biết nói sao, nhớ lại lúc mới gặp cô bé, lần đó cô bé chính là mang bộ dạng không biết dấu dến này, người khác hỏi cái gì là trả lời cái đấy. Nghe A Lê nói ra bốn chữ bộ tộc Đông Di, thần tình tạ Lưu Vân khẽ biến, liền hỏi tôi, người bắn tên khiến pháp thân toàn cơ thượng sư bị thương chính là cô bé này. Ừ, tôi gật đầu, có thể ra tay dưới mắt thiên đạo, không biết là vị thái cổ ma thần nào dán xuống vậy. Ý chí của thái cổ ma thần không bị tận diệt. Dưới mắt thiên đạo không một ai dám sử dụng sức mạnh ý chí của những vị đó, A Lê đã bắn tên làm thân pháp của toàn cơ thượng sư bị thương, thấy rõ vị thái cổ thần ma ban tặng sức mạnh ý chí cho cô bé đã tiêu tán, vì thế tạ Lưu Vân mới hỏi câu này. Nguyệt ma, tôi thản nhiên trả lời sự thật. Cái chết của thái cổ ma thần vượt xa so với thiên tôn, tôi không muốn che giấu tin tức về cái chết của Nguyệt ma, huống hồ cũng đâu có giấu được kháng ta, nghe được Nguyệt ma đã dán xuống. Tạ Lưu Vân lộ ra vài phần thương cảm. Kẻ mạnh tuyệt thế có thể tranh đấu với thiên đạo, bất luận thiện ác công quá, bản thân người đó vẫn xứng đáng được tôn kính, không biết Lưu Vân đạo hữu đến ngưỡng thiên trì là có mục đích gì? Khương Tuyết Dương hỏi. Ngừng chiến. Tạ Lưu Vân nói, nhân đạo đã có ngươi trận chiến này chắc thắng không thua, tại sao lại ngừng chiến? Sát phá lan tam phương tứ chính, nhân đạo cho dù thắng được cũng là thắng lợi mang tổn thất nặng nề hai bên chúng ta phân tranh, kẻ được lợi sau cùng ngược lại là tiên đạo. Đạo bất động bất tương vi mưu, nhân đạo và tiên đạo trong cuộc chiến phong thần liên thủ với nhau vì ma đạo quá mạnh, hiện giờ ma đạo không xuất thế, cường địch của nhân đạo tất nhiên biến thành tiên đạo. Ngươi lẽ nào không sợ tương lai ma đạo tái xuất, lại giống như năm đó ngự trị hai đạo các ngươi hay sao?" Khương Tuyết Dương hỏi. "Cô cảm thấy có khả năng hay sao?" Tạ Lưu Vân hỏi ngược lại. Ma đạo có được cơ hội tạm nghỉ ngơi, hoàn toàn nhờ vào việc thời đại mạc Pháp vẫn chưa kết thúc. Một khi kết thúc, kẻ địch cần phải đối mặt chính là cường giả ở đẳng cấp thiên tôn. Chỉ từ điểm này, ma đạo đã không có tương lai rồi. Vì thế, cho dù một câu vặn hỏi của tạ Lưu Vân nghe có vẻ rất vô lễ, nhưng lại là tình hình thực tế. Khương Tuyết Dương trầm mặt không nói gì, rất lâu sau mới tất tiếng, nếu như Lưu Vân đạo hữu có thể bảo đảm đạo môn không ra tay với đệ tử ma đạo ta ta tất nhiên sẽ tự nguyện ngừng chiến, các vị theo ta xuống núi là được rồi. Tạ Lưu Vân nói, Được, ta bây giờ sẽ giải trừ phong dương trận, phong dương trận là phòng thủ mạnh nhất của chúng tôi, một khi giải trừ, toàn bộ ngưỡng thiên trì lập tức sẽ bạo lộ trước mắt đạo môn, âm ti, và dưới giới hạn công kích của tam phương tiên đạo, nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn chầm chầm vào chúng tôi như hổ đói. Cho dù là âm ty chỉ đến đây xem kịch hay, ánh mắt cũng lộ vẻ sắc bén mập mờ. Giả sử muốn động thủ, đây là cơ hội tốt nhất để tận diệt hết ma đạo. Hứa tấn ngước nhìn Khương Tuyết Dương, sát cơ trong mắt không hề che giấu, mà ánh mắt toàn cơ thượng sư nhìn tôi càng thêm ngập tràn oán hận vô bờ bến. Ta đã đáp ứng thả bọn họ xuống núi, các vị không thể tiếp tục động thủ nữa. Tạ Lưu Vân nói, ha ha, người của tiên đạo không cần nhìn sắc mặt của nhân đạo các ngươi. Tạ Lan, ngươi diệt nguyên thần của con trai ta. Hôm nay bắt buộc phải nạp mạng trả lại, toàn cơ thượng sư cười lạnh một tiếng, tiếp tục giải phóng sát ý, cùng lúc đó, hai vị nữa bước thành thiên tôn đến từ đảo Bồng Lai cũng theo toàn cơ thượng sư đem sát cơ khóa chặt trên người tôi. Sát niệm của ba vị cách nửa bước thành thiên tôn tập hợp trên người một mình tôi, cho dù tôi đã lấy kiếm nhập đạo, cũng cảm thấy áp lực tăng gấp bội, quan trọng nhất là nếu như ba người này thật sự dùng toàn lực giết tôi, tôi căn bản không thể chạy thoát. Không còn phong dương trận dù Khương Tuyết Dương và Thùy Họa Liên Thủ cũng không bảo vệ được mạng sống của tôi. Toàn cơ đạo hữu, xin hãy thu hồi sát niệm. Tạ Lưu Vân tiến một bước vượt lên, chắn trước mặt tôi nói. Tạ Lưu Vân, thời đại thuộc về ngươi đã trôi qua rồi, hiện giờ ngươi không có tư cách nói năng tùy tiện với tiên đạo ta. Toàn cơ thượng sư nói, hôm nay nếu bà động võ với tạ Lan, ta có thể bảo đảm người của tiên đảo bổng Lai các người sẽ không có một ai xuống được núi chung Nam đâu. Khẩu, khí lớn thật đó, năm đó ngươi sĩ nhục tiên đạo cung lôn, tiên đạo vẫn chưa tính sổ với ngươi, bây giờ lại dám xuất khẩu cùng ngôn, thật sự xem tiên đạo ta không có ai hay sao. Sư đệ, xuất kiếm đi, dạy dỗ cho đám người tiên đạo kia hiểu rõ những chuyện để có thể làm năm đó, bây giờ vẫn giống như vậy. Trương Chi Viễn lạnh nhạt nói. Được, nói xong chữ được, thân ảnh tạ Lưu Vân bất động, hai kiếm thư hùng đeo trên lưng bay thẳng lên trời. Hợp lại làm một trên không trung. Phù vân bay loạn xạ, kiếm yến nập bầu trời.